Mọi người hỏi thăm giả mẫu và chào hỏi nhau. Chỉ có Tiết Phu Nhân chưa đến. Giả mẫu lại sai người đi mời lần nữa, rồi Tiết Phu Nhân và Bảo Cầm đến. Bảo Ngọc hỏi thăm sức khỏe Tiết Phu Nhân và chào hỏi Bảo Cầm. Chỉ không thấy Bảo Thoa và hình tụ yên, Đại Ngọc hỏi. Tại sao chị Bảo không đến ạ? Tiết Phu Nhân nói dối, Bảo Thoa trong người không được khỏe. Còn hình tủ yên thì biết tiết phu nhân ở đấy, cho nên không đến. Bảo Ngọc buồn bực vì bảo Thoa không đến, nhưng thấy Đại Ngọc ở đó cũng tạm gác tấm lòng nhớ bảo Thoa. Chẳng bao lâu hình phu nhân và Vương phu nhân cũng đến. Phượng Thư thấy các bà đến rồi, mình đến sau sợ khó coi, đành phải sai bình nghi, đến xin phép trước. Mợ cháu định đến thì trong người phát sốt, một chút nữa sẽ đến sau ạ. Giả mẫu nói, nếu quả người nó không khỏe, thì không đến cũng được. Bây giờ chúng ta nên là ăn cơm đi. Bọn A Hoàn vần các chậu than ra phía sau, rồi đặt hai bàn ăn lên trước giường của giả mẫu. Mọi người cứ theo thứ tự ngồi xuống ăn. Cơm xong, họ lại vây quanh lò than ngồi nói chuyện xuông. Phượng Thư sợ dĩ không đến, trước hết là nghĩ mình đến sau hình phu nhân và vương phu nhân thì sợ khó coi. Sau nữa là vì vợ lai vượng đến nói. Bên nhà cô Nghị Xuân sai người đến hỏi thăm mợ. Lại nói là không đến bên nhà ông cả, chỉ đến chỗ mợ thôi ạ. Phượng Thư nghe nói đâm bực mình, nghĩ không biết có việc gì đây, liền cho gọi người ấy vào hỏi. Cô ở bên nhà có khỏe không? Dạ có việc gì đâu Tôi không phải là người của cô Nghinh Xuân sai đến Mà là mẹ Tư Kỳ nhờ đến xin với mợ một việc ạ Tư Kỳ từ hôm bị đuổi ra Cả ngày cứ khóc lóc Bỗng một hôm mà người anh ngoại đến bà mẹ chị ta giận lắm Nói anh ấy làm hại Tư Kỳ Rồi nắm lại định đánh Anh ta không dám nói năng gì cả Ai ngờ Tư Kỳ nghe thấy vội vàng chạy ra Chẳng quản dị xấu hổ nói với mẹ Con vì anh ấy mà phải về đây Con cũng giận anh ta tệ bạc Này anh ấy đã đến Mẹ hỏi xem thế nào Nếu anh ấy không thay lòng đổi dạ Con xin chắc tay lại mẹ Mẹ cứ xem con như đã chết rồi Anh ấy đi đâu Con theo đến đấy Dù có ăn mày ăn xin Con cũng cam lòng Bà mẹ nghe nói giật quá Vừa khóc vừa mắng Mày là con gái tao Tao nhất định không gãi cho nó. Mày dám làm gì? Không ngờ con là tư kỷ lẫn ấy. Nghe nói thế đâm đầu vào tưởng vỡ ốc. Máu chảy chết tươi. Mẹ chị ta cứu không được khóc ẩm lên. Định bắt anh kia đèn mạng. Anh kia cũng nạn. Nói một cách điềm nhiên. Bà đừng hoảng lên làm gì. Tôi ở ngoài làm ăn phát tài. Vì nhớ chị ấy nên mới đến đây. Lòng tôi thật thả như thế. Nếu bà không tin thì xem đi Nói xong là lấy cái hộp trong bọc ra Toàn là đồ trang sức Bông vàng và hạt trâu Bà mẹ tư kỳ mừng hết cả mắt nói Mày đã có lòng mà Sao không nói trước Anh kia nói Còn gái thượng trăng hoa yếu đuối Thay đổi tính tình Nếu tôi nói có tiền Thì cô ta có thể vì ham tiền mà theo tôi Này cô ấy như thế thật là hiếm có Tôi xin à Để đổ trang sức lại cho bà, tôi đi mua quan tài về liệm cô ấy. Bà mẹ từ kỳ nắm được mớ đổ trang sức, cũng mà chẳng nghĩ gì đến con gái nữa, cứ mặc cho anh kê đi. Không ngờ anh ta lại mua về những hai cỗ quan tài. Mẹ từ kỳ thấy thế lấy lầm lại hỏi, tại sao anh lại mua hai cỗ quan tài? Anh ta cười, một cỗ không đổ phải hai cỗ mới được. Mẹ Tư Kỳ thấy anh ta không khóc, cứ tưởng anh ta đau xót quá, đâm ra ngớ ngẩn. Không ngờ liệm Tư Kỳ xong, anh ta chẳng khóc lóc gì. Lửa lúc không có ai, liền cầm con dao nhỏ đấm cây vào cổ họng chết tươi. Mẹ Tư Kỳ thấy vậy hối hận quá, khóc lóc không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ xóm giềng biết chuyện định báo quan. Bà ta hoảng sợ, nhờ tôi đến xin mỡ nói giúp cho. Sau này bà ta xin lệnh tạ. Phượng Thư nghe nói lấy làm lạ, nói Cái con ngốc lại khéo gặp thằng ngốc như thế. Chả trách không lục soát các đồ tang vật. Nó vẫn bình tĩnh xem như chẳng có việc gì. Quả là một người tính tình cứng rắn. Kể ra thì tôi cũng chẳng công đâu mà dây vào những việc ấy. Có điều như chị vừa nói đó, việc này cũng đáng thương. Thôi thì chị về nói với bà ấy, để tôi bàn với cậu hai. Sẽ sai anh Lai Vượng đến thu xếp cho xong. Phượng thơ cho người ấy về rồi, mới sang nhà sản mẫu. Một hôm, giả chính đang ngồi đánh cờ với thiểm quang, được thua không xê xích nhau mấy... Chỉ còn một góc chưa rõ ra sao Đang còn sẵn co nhau Bỗng thấy người hầu trai vào Trình Ở ngoài cậu cả phùng Muốn gặp ông lớn ạ Mời vào đây Người hầu trai ra mời Phùng tử anh đi vào Giả chính vội vàng ra đón Mời vào thư phòng hồi tự anh thấy ông ta đang đánh cờ Liền nói Xin bác à cứ việc đánh Cháu à cũng tới xem chơi ạ Thiểm Quang nói Khờ của tôi thì kém lắm Chẳng có gì đáng xem cả Tử Anh nói Ông nói khiêm tốn Xin à, cứ đánh thôi ạ Giả Chính nói Có việc gì cần không Tử Anh nói Dạ không có việc gì cần ạ Bác cứ đánh cháu ngồi xem mà Học ít nước ạ Giả Chính nói với Thiểm Quang Cậu cả đây là bạn thân của tôi Nếu không có gì cần thì chúng ta đánh cho xong ván này rồi sẽ nói Bây giờ cậu cả ngồi đây xem cho vui nhé Từ Anh hỏi Có đánh cuộc không ạ? Thiền Quang nói Có đấy Từ Anh nói Nếu có đánh cuộc thì không nên nói nhiều Giản Chính nói Nói nhiều cũng không cần gì Ông ta có thua 10 lạc bạc đi nữa cũng à, chẳng chịu đưa ra đâu. Sau này chỉ có cách phạt ông ta phải sửa bữa chén thôi." Thiểm Quang cười nói. ấy thì được lắm." Tử Anh nói. "Ba cả và ông Thiểm đánh ngang quân phải không ạ?" Giản Chính nói. "Trước kia thì đánh ngang quân, ông ta thua, giờ chấp cho hai quân, ông ta cũng thua. Thường à lại xin hoãn đổi được." Không cho hoãn thì ông cả cứ cuốn cả lên Thiểm quang cũng cười nói Làm gì có thế Giả chính nói Anh cứ nhìn mà xem Vừa nói vừa đánh xong ván cờ Tính ra thì thiểm quang thua mất bảy quân Phùng tử anh nói Ván cờ này mà thua Là vì bí đức Giả chính nói với tử anh Xin lỗi Bây giờ chúng ta nói chuyện thôi Tử anh nói Dạ cháu ấy hôm nay không gặp hai bác Vậy một là đến thăm Hai là có ông quan quen biết Ở tỉnh Quảng Tây Vừa đến là kinh bệ kiến hoàng thượng Ông ta có đưa đến Bốn hàng nước ngoài Có thể làm vật tiến công được Một cái bình phong Có 24 bước Đều bằng gỗ đàn chạm Ở giữa Tuy không phải ngọc Nhưng là thứ đá rất quý Trên mặt đá Chạm chỗ sông núi Người Lâu đại Hoa cỏ Chìm chóc Một bức Có 5-60 hình người Đều là con gái Mặc đồ Trong cung Gọi là Sáng mùa xuân Trong cung hán Nhưng hình người ấy Mặt Mảy Mũi miệng Chân tay Nếp áo Đều chạm rất kỹ Càng tinh xảo cách bố trí Và điểm suyết Đều rất khéo léo công phu Cháu nghĩ Trong cuộc đại quan Nhà bác đặt ta bức bình phong này là rất hợp Lại có một cái đồng hồ cao chừng hơn 3 thước, có một đứa trẻ con cầm cái thẻ giờ. Đến giờ nào nó báo giờ ấy. Trong đồng hồ lại có người máy đánh bài nữa. Hai cái ấy nặng nề nên là không đưa đến. Hiện cháu đem đến hai cái lại còn hay hơn nữa Nói đoạn hắn lấy bên bên xa một cái hộp gấm Ngoài bọc mấy tầng lụa Mở ra thì thấy tầng thứ nhất Là một cái hộp pha lê Ở trong lót bằng lụa đỏ Trên đặt một hạt trâu lớn Trói lọi rực rỡ Tựa anh nói Theo ông ta nói Thì cái này là hạt trâu mẹ đấy ạ Nói đến đấy Hắn bảo đưa lại đây cái khay Thiểm quang vội vàng cầm lấy cái khay trà sơn đen Cái này có được không ạ Phùng tựa anh nói Ờ, được đấy. Thế rồi hắn lại lấy trong bọc ra một cái gói bằng lụa trắng, đem những hạt trâu nhỏ đựng trong gói đó tung ra giữa khay, đặt hạt trâu mẹ vào sữa rồi để khay lên trên bàn. bỗng thấy những hạt trâu nhỏ lăn lại bên hạt trâu lớn, giờ cào hạt trâu lớn lên thì bao nhiêu hạt trâu nhỏ đều gần liền với hạt trâu lớn, chẳng sót một hạt nào. Thiểm quang nói, lạ thật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 để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiếp mục đọc truyện đến đây là hết, thân ái chào các bạn. Học Trung Quốc phổ Học tiếng phổ thông Trung Quốc.